phần trên của phổi. Khi phần dưới của phổi có không khí vào đầy thì phổi đẩy hoành cách mạc xuống dưới, do đó bụng ta bắt đầu lên cao. Khi ta thở đầy phần trên lá phổi, ngực ta căng đầy và do đó bụng ta bắt đầu xuống vết. Ba lần. Vì vậy cho nên người xưa hay nói hơi thở bắt đầu từ rốn và chánh giấc ở chóp mũi. Đối với người mới tập, tư thế nằm ngửa rất thuận lợi. Phải để ý là không nên cố gắng thở dài tới mức tối đa. Làm như thế có thể nguy hiểm cho phổi, nhất là trong trường hợp phổi yếu vì chưa bao giờ biết tập thở. Ban đầu, người hành giả nên nằm xuống, hai tay xuôi theo hai chân, đầu không gối, trên một mặt phẳng hay hơn là trên nệm. Buông thả tay chân cho thư thái, thở vài hơi tự nhiên rồi khởi sự chú ý đến hơi thở ra, xem nó dài bao nhiêu, có thể đếm thầm trong trí 1, 2, 3, vân vân. Sau vài lần như thế, ta biết được chiều dài của hơi thở ra. Ví dụ chiều dài ấy là 5, bây giờ ta dự tính thêm vào 1 hay 2 nữa để cho hơi thở ra của ta dài tới 6, 7. Thế là phần này khi thở ra ta bắt đầu đếm từ 1 đến 5. Đến 5 thay vì chuẩn bị thở vào, ta cứ tiếp tục thở ra thêm 1 hay 2, đếm tiếp là 6, 7. Như vậy có nghĩa là ta đem thêm không khí dơ trong phổi ra ngoài. Xong rồi ta buông thả để hai phổi ta tự động đưa không khí trong lành vào. Chúng đã đưa được vào bao nhiêu không khí thì đưa, mình không nên cố gắng. Cố nhiên là chiều dài của hơi thở vào sẽ ngắn hơn chiều dài của hơi thở ra. Nhưng ta nên đếm thầm để biết nó dài bao nhiêu. Người mới tập nên tập như thế trong nhiều tuần, trong khi thở nên ý thức được mình đang thở và ý thức được chiều dài của hơi thở vào và ra. Nếu có chiếc đồng hồ trong phòng có sẵn nhịp tích tắc chậm thì ta có thể sử dụng nhịp ấy làm nhịp đếm. Trong khi đi bộ, đứng ngồi, nhất là ở những nơi thoáng khí, ta nên thực tập như thế. Khi đi bộ ta nên dùng bước chân để đếm, rất tốt. Chừng 1 tháng sau, khoảng cách giữa chiều dài của hơi thở vào và chiều dài của hơi thở ra sẽ rút ngắn lại. Bây giờ ta có thể cho hai hơi thở ra và vào bằng nhau, nghĩa là nếu thở ra 6 thì thở vào cũng là 6. Tuy nhiên, nếu thấy hơi mệt thì nên dừng lại. Nếu không mệt thì ta cũng nên thực ta có giới hạn. Ví dụ từ 10 đến 20 hơi thở. Khi thấy hơi mệt, ta phải thở lại bình thường. Sự khỏe mệt là hai tiêu chuẩn rất tốt, nó báo hiệu cho ta nên nghỉ hay có thể tiếp tục. Khi đếm ta có thể dùng con số hay dùng một mệnh đề ta ưa thích. Ví dụ nếu đó là số 6, ta có thể dùng mệnh đề hiện hữu quanh tôi màu nhiệm hay Tâm tôi thanh tịnh an lạc. Nếu đó là số 7, ta có thể dùng mệnh đề: Tôi bước từng bước trên trái đất hay Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. Khi đi bạch bộ, mỗi tiếng nhịp theo một bước chân. Hơi thở phải thật nhẹ nhàng, đều đặn, trôi chảy tiếp nối như một lạch nước trôi trên các miệng. Hơi thở phải thật im lặng. Im lặng đến nỗi người ngồi gần cũng không nghe thấy mình thở. Hơi thở nhanh uyển chuyển như một dòng sông, một con rắn nước đang bò, chứ không thể như một dải núi lẫm chởm hay như nhịp phi của một con ngựa. Chủ động được hơi thở mình như thế, tức là chủ động được thân tâm mình. Mỗi khi tâm ý tán loạn mà ta khó dùng những biện pháp khác để nhiếp phục thì phương pháp quan sát hơi thở phải được đem ra áp dụng. Mới ngồi xuống để thiền định, người hành giả sau khi điều chỉnh tư thế ngồi, Liền điều chỉnh ngay hơi thở Ban đầu thở tự nhiên Rồi làm cho hơi thở dịu dần Em dần, lắng dần, sâu dần Và dài dần Trong suốt thời gian từ khi ngồi xuống Cho đến khi hơi thở đã trở nên im lặng Sâu thẳm Hành giả ý thức được tất cả những gì đang trải qua Như kinh quán nghiệm nói Tôi đang thở vào và biết rõ là tôi đang thở vào Tôi đang thở ra và biết rõ là tôi đang thở ra Tôi đang thở vào một hơi ngắn và biết rõ ràng là tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn và biết rằng tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài và biết rõ ràng tôi đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài và biết rõ ràng tôi đang thở ra một hơi dài. Tôi ý thức trọn vẹn về cái chu kỳ dài hơi thở mà tôi đang thở vào. Tôi ý thức trọn vẹn về cái chu kỳ dài hơi thở mà tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào và làm cho sự điều hòa của cả thân thể tôi trở nên tĩnh lặng. Trong khoảng từ 10 đến 20 phút, tâm ý của hành giả lắng xuống như hồ nước trong và không bị lôi kéo và phân tán nữa. Phương pháp theo dõi hơi thở làm cho hơi thở tĩnh lặng và điều phục hoàn toàn được hơi thở, được gọi là phương pháp tùy tức. Tùy là theo dõi, tức là hơi thở. Tùy tức là theo dõi hơi thở. Nếu thấy phương pháp theo dõi hơi thở hơi khó thì có thể thay bằng phương pháp đếm hơi thở. Thở vào đếm 1, thở ra đếm 1, thở vào đếm 2, thở ra đếm 2. Thở cho đến hơi thứ 10 thì bắt đầu trở lại số 1. Trong lúc thở như thế, sự đếm số là sợi dây buộc tâm vào hơi thở. Ban đầu đếm để để chú ý, kẻo nếu không chú ý thì đếm loạn. Đó là hình thức định tâm sơ đẳng nhất, cột được tâm vào sự đếm rồi đạt tới cái định tâm sơ đẳng ấy rồi thì bắt đầu bỏ sự đếm mà theo dõi hơi thở. Phương pháp đếm hơi thở được gọi là phương pháp sổ tức, sổ là đếm, tức là hơi thở. Những lúc tâm trí bị phân tán khó tập trung để quán niệm, ta lại nắm lấy hơi thở. Nắm lấy hơi thở cũng là quán niệm, hơi thở là một phương tiện thần diệu để nắm lấy tâm ý. Giới thứ 7 của dòng tu tiếp hiện cũng đặc biệt chú trọng tới hơi thở không được buông thả theo loạn tưởng và hoàn cảnh để tự đánh mất mình, phải biết dùng hơi thở để nắm lấy thân tâm, thực hiện chánh niệm, phát triển định tuệ và đi tới trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Mỗi động tác là một lễ nghi. Thiều ơi, tôi thường nghe một ví dụ này khá hay về hơi thở. Có một bức tường cao không có cách gì leo lên đứng phía trên được, duy chỉ có sợi chỉ mong manh vắt qua bức tường Người khôn khéo sẽ buộc đầu sợi chỉ ấy vào một sợi dây gai, rồi qua bên kia kéo dần sợi chỉ xuống để cho sợi dây gai vắt lên thay thế. Xong rồi ông ta lại buộc đầu sợi dây gai với một sợi dây thừng vắt qua bức tường. Sau khi cột một đầu thừng xuống chân tường bên này, ông ta sang bên kia tường và bám vào sợi dây thừng mà trèo lên, đứng phía trên bức tường. Hơi thở của ta là sợi dây chỉ mong manh kia. Nếu ta biết sử dụng thì ta có thể biến nó thành một khí cụ thần diệu, cứu ta ra khỏi những trường hợp ten như vô vọng. Hơi thở cũng là cây cầu bắc từ thân sang tâm, hơi thở điều hòa cả thân và tâm, hơi thở thiết lập sự nhất thể giữa thân và tâm. Thân và tâm đều có liên hệ tới hơi thở, và hơi thở có thể dùng để điều hợp thân tâm và đưa đến trạng thái tĩnh lặng sáng chiếu của cả hai. Có nhiều người và nhiều sách nói đến những ích lợi lớn lao của sự tập thở đúng phép. Người biết thở là người biết sử dụng một kho tàng sinh lực vô tận, hơi thở thanh lọc bùng phối, thanh lọc máu trong huyết quản, thanh lọc và đổi mới cả cơ thể. Hơi thở quan trọng hơn thức ăn. Những điều ấy rất đúng. Hồi xưa tôi từng bị ốm nặng và sau mấy năm thuốc thang không lành, tôi đã dùng đến phương pháp thở. Phương pháp này đã cứu tôi. Tôi vậy, trong câu chuyện mà tôi đang nói giới thiệu đây, Hơi thở là dụng cụ và đối tượng của quán niệm. Hai lá phổi tốt, một cơ thể khỏe là những thuận duyên rất lớn, tuy nhiên không phải là mục đích chính mà chỉ là những vật phó sản của sự thực hiện quán niệm mà thôi. Ở Paris, tôi có hướng dẫn một lớp ngồi thiền cho người ngoại quốc, trong số đó có nhiều người trẻ. Tôi nói với họ, mỗi ngày ngồi 1 giờ đồng hồ thì tốt lắm, nhưng không đủ thiếu gì, phải tập thiền trong khi đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc. Tôi chỉ cho họ cách quán niệm trong khi rửa tay, rửa bát, quét nhà, nói chuyện, vân vân. Tôi nói, trong khi rửa bát, có thể ta nhớ đến tách trà và muốn rửa cho thật mau để lên ngồi uống trà. Nhưng như thế là ta không thấy được sự sống trong khi rửa bát. Trong khi ta rửa bát thì rửa bát phải là chuyện quan trọng nhất trong đời, cũng như khi ta uống trà thì uống trà là chuyện quan trọng nhất trong đời. Trong khi ta đi câu Đi cầu là chuyện quan trọng nhất trong đời. Cứ thế mà nhìn thì bước củi cũng là thiền, mà gánh nước cũng là thiền. Người hành giả tu 24 tiếng đồng hồ một ngày, chứ không phải chỉ tu trong giờ tụng kinh và ngồi thiền. Mọi động tác đều phải được nhiếp phục trong chánh niệm. Mỗi động tác là một lễ nghi. Đưa tách trà lên trong chánh niệm là một lễ nghi. Dùng chữ lễ nghi thì hơi nặng nề, nhưng tôi phải dùng chữ ấy qua một lượt để thiền thấy tính cách sinh tử của sự tỉnh thức. Hãy là nụ cười. Ngày nào cũng thực tập quán niệm, giờ nào cũng thực tập quán niệm, nói thì dễ nhưng thực hành cho được thường xuyên là chuyện không dễ. Vậy cho nên tôi đề nghị những người trong lớp thiền tập nên để dành ngày trong tuần lễ để khởi sự thực tập. Đã đành trên nguyên tắc ngày nào cũng là ngày của mình, giờ nào cũng là giờ của mình, nhưng trên thực tế mình chưa hoàn toàn chủ động được. Vì mình có cảm tưởng là gia đình, sở làm và xã hội chiếm mất hết thời giờ của mình. Vì vậy tôi đề nghị họ lấy một ngày trong tuần làm ngày của mình, mình hoàn toàn làm chủ. Ví dụ như ngày thứ bảy. Ngày này phải đích thực là ngày của mình. Ngày này sẽ là bàn đạp tạo nên thói quen tốt đẹp của sự thực tập quán niệm. Tất viên xã hội ai cũng phải có quyền có một ngày như vậy mỗi tuần. Nếu không ta sẽ tự đánh mất mình một cách dễ dàng trong cuộc đời đầy náo động ta tạm gọi cái ngày thứ bảy kia là ngày quán niệm. Muốn tổ chức ngày quán niệm, ta hãy chuẩn bị làm sao để khi thức dậy trong buổi sáng, ta có thể nhớ ngày đó là ngày quán niệm. Treo một cái gì ở trên trần nhà hoặc ở trong mùng, ví dụ như một chữ quán hay một cành thông chẳng hạn, để khi thức dậy là ta có thể trông thấy và biết đây là ngày quán niệm, ngày của mình. Nhớ ra như vậy rồi, ta nên mỉm cười để chứng tỏ rằng ta đang có ý thức trọn vẹn và cũng là để nuôi dưỡng ý thức trọn vẹn đó. Nằm trên giường, ta bắt đầu theo dõi hơi thở, điều phục hơi thở, thở những hơi chậm, dài và ý thức. Rồi ta từ từ dán chăn ngồi dậy, đừng tung chăn chồm dậy như thường nhật. Nuôi dưỡng quán niệm trong từng cử chỉ. Ta súc miệng đánh răng, chải đầu, cạo râu hay điểm trang một cách nhẹ nhàng thong thả. Cử động nào cũng được nhiếp phục trong quán niệm. Theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở, đừng để tâm loạn động. Khi làm những cử động thể dục buổi sáng cũng vậy. Các cử động thể dục nên làm thong thả, đi đôi với nhịp hơi thở dài và nhẹ. Trong khi tập thể dục, duy trì nụ cười hàm tiếu trên môi. Nên để ra ít nhất là nửa giờ để tắm gội. Tắm gội thong thả trong chánh niệm, để khi tắm xong là ta đã thấy nhẹ nhàng khoan khoái rồi. Sau đó ta có thể đi làm việc nội trợ, giặt quần áo, chùi nhà, lau bàn, rở bếp, xếp dọn sách vở. Những công việc ấy phải được làm thật khoang thai, nhẹ nhàng trong chánh niệm, làm tức là tu, đừng mong cho xong. Bí quyết là làm thông thả để tâm ý vào đó, ưa thích nó, đồng nhất với nó, phải tìm được sự an lạc trong khi làm những việc đó, nếu không thì ngài Quán niệm được xem như là thất bại. Những người mới tập thì nên giữ im lặng trong ngày quán niệm Dẫn tốc của các cử động dưới ảnh hưởng của quán niệm được giảm xuống rất nhiều Hãy nhìn các vị thiền sư họ đi đứng khoan thai Nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng không dục dạt hoặc nóng nảy Nói như thế không có nghĩa là trong ngày quán niệm ta không nên nói chuyện Ta có thể nói chuyện và cũng có thể hát nữa Nhưng ta chỉ nên nói hoặc hát ít thôi Trong khi duy trì ý thức minh mẫn về những gì ta đang nói hoặc đang hát Có nhiên ta có thể vừa hát vừa quán niệm, biết rõ là ta đang hát và ta đang hát gì. Tuy thế nên biết rằng, trong khi ta hát, tình tiết và âm điệu có thể đưa ta lạc ra ngoài chánh niệm, nếu năng lực tập trung của ta còn yếu kém. Bữa trưa ta có thể tự nấu cơm, vừa ăn cơm rửa bát và nghĩ ngơi, tất cả cũng đều được thực hành trong chánh niệm. Buổi sáng sau khi nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, và buổi chiều sau khi xới đất trồng rau, Hãy chấm bỏ dùng mấy hôm qua, ta pha trà và ngồi uống trà trong chánh niệm, để dành thật nhiều thời giờ cho công việc này. Đừng uống trà như người ta ăn hủ tiếu, cà phê ngoài tiệm trước khi đi làm, nghĩa là hấp tấp quá. Uống trà thật thảnh thơi khoang thai như nhịp đi của bốn mùa, như nhịp quay của trái đất, thong thả đều đặn, không hấp tấp, không đi tìm tương lai. Sống với giờ phút hiện tại. Chỉ có giờ phút hiện tại mới là sự sống. Đừng đồng nhất sự sống với tương lai, đừng luôn nghĩ đến chuyện phải đi về tương lai, đừng luôn nghĩ đến chuyện khởi hành. Ngày xưa trong bướm bay vườn cải hoa vàng, tôi viết: Em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng dậu, là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm màu. Tôi đứng đây, chúng ta không cần khởi hành. Quê hương chúng tôi đẹp như quê hương của tuổi thơ. Xin đừng ai xâm phạm. Tôi vẫn còn hát ca. Buổi chiều ta có thể đọc kinh, chép kinh, viết thơ cho bạn, làm bất cứ việc gì mà ta thích, trừ công việc trong tu viện. Tôi nhắc em là làm gì cũng làm trong chánh niệm. Buổi tối ăn ít ít thôi. Khoảng 10 giờ đến 11 giờ ta ngồi thiền. Đến nửa đêm sau khi đi bạch bộ chừng 1 giờ để thở không khí trong lành, theo dõi hơi thở bằng quán niệm đo chiều dài hơi thở bằng bước chân, ta về phòng và đi ngủ trong chánh niệm. Thiều ơi, thế nào mình cũng phải tìm cách để tôn trọng tuyệt đối ngày quán niệm của tác viên, ngày ấy cần thiết quá và ảnh hưởng tốt đến những người khác trong tu viện rất nhiều. Mười mấy năm về trước, nhờ ngày bình tĩnh quán niệm ấy mà chú Văn và các anh chị trong dòng tiếp hiện đã hướng dẫn được trường đi qua nhiều giai đoạn bảo táp thực tập này quán niệm được trong vòng 3 tháng thì ta đã thấy có sự thay đổi quan trọng trong đời sống của chúng ta rồi. Từ ngày quán niệm, sự thực tập sẽ lan qua những ngày khác trong tuần và ta sẽ có thể tu không phải 1 ngày trong một tuần mà 7 ngày trong một tuần. Thiều đã thấy ra ngày quán niệm là một bàn đạp quan trọng hay chưa? Thức dậy giữa làng Hồng. Không những tác viên cần có 1 ngày trong mỗi tuần, họ còn cần có 1 tháng trong mỗi năm nữa chắc thiều còn nhớ là thơ tôi viết để trả lời thầy Châu Toàn về dự tính làng Hồng. Làng Hồng là một quê hương tâm linh cho người tác viên cũng như phương Bối là quê hương tâm linh cho chúng ta ngày xưa vậy. Chúng ta phải có làng Hồng để trở về sau những đợt công tác ở đây ta trồng cây, trồng rau thơm, đi bắt bố, chơi với trẻ trong làng, thực tập quán niệm và thiền tọa. Thầy Châu Toàn trong một lát thư cho tôi đã nói đến dự tính ấy, và gọi khu làng quê hương tâm linh này là làng thanh niên phụng sự xã hội. Thầy có nói cho tôi hay rằng khu vực chọn lựa có thể nằm ở gần miền Cao Nguyên, và như thế có thể hợp với cây hồng. Tôi nói như thế thì đặt tên làng là làng Hồng thì nhẹ và đẹp hơn tên kia. Thầy Châu Toàn là một nghệ sĩ, cho nên tôi rất trông kỹ nơi thầy về khế cảnh nghệ thuật của làng. Tôi có dặn thầy nên giữ tất cả những tảng đá lớn nhỏ có mặt trong khu đất, dù dưới suối hay trên đồi. Tôi lại dặn thầy đi đánh dấu tất cả cây lớn nhỏ nào có giá trị nghệ thuật để giữ lại. Làng sẽ có công viên rừng cây và rất nhiều con đường đi bộ. Làng sẽ có nhiều vườn hồng và tê làng do đó mà có. Làng sẽ có nhiều lô đất, mỗi tác viên có một lô đất, Thiều cũng có một lô, tôi cũng có một lô chúng ta sẽ làm một căn nhà đơn giản trong khu đất và trồng cây ăn trái và rau cải quanh nhà. Tôi ưa trồng rau thơm lắm, tôi sẽ trồng sau nhà của tôi nhiều thứ rau thơm, cây ngò, cây quế, cây húng, cây tiêu tô, cây kinh giới, cây tần ô, cây rau răm, cây lá lốt, cây xả, một giàn mướp ngọt và có thể có cả một giàn qua lý trước nhà. Thiều cười tôi đang sống với tương lai phải không? Đúng đó. Nhưng tôi cũng đang sống với hiện tại. Bên này tôi cũng trồng đủ các thứ rau thơm. Tuyết có gửi cho tôi nhiều loại hạt giống, nhưng chỉ trồng được trong mùa ấm thôi. Lan Hồng đối với tôi đã là một thực tại rồi. Lan Hồng cũng đã bắt đầu có mặt nơi Thiều. Thiều và các bạn nên xúc tiến việc thành lập Lan Hồng. Lan Hồng là hình ảnh tươi mát trong lòng mọi chúng ta. Lan Hồng cũng là hình ảnh ấm áp. Các anh chị đáp viên Khi lập gia đình cũng nên về cư trú tại làng Hồng. Sau này tôi cũng về làng Hồng. Làng Hồng sẽ có hợp tác giả. Mình sẽ chăm sóc cho làng, tổ chức sinh hoạt cho trẻ con và tạo nên nếp sinh hoạt tâm linh cho mọi người. Mỗi tác viên khi về đến làng Hồng là thấy thoải mái. Trong một tháng cư trú tại làng Hồng, người tác viên chơi đùa với trẻ con, đọc sách, nằm võng trồng rau, ngồi thiền rũ bỏ những bụi bặm phiền não, luyện thêm ý chí, thêm yêu thương. Hạt sợi dưới lòng sông cát mịn. Tác viên ngồi thiền để làm gì? Trước hết là để thực hiện một sự nghỉ ngơi toàn diện. Thiếu nên biết rằng giấc ngủ cũng chưa hẳn là hình thức nghỉ ngơi toàn diện. Ngủ với thần kinh căng thẳng, với những bắp thịt trên mặt và trên tay chân co rút, với những giấc mộng nặng nề, ngủ như thế không phải là nghỉ ngơi Nằm cũng chưa phải là nghỉ ngơi, nhất là khi còn căng trở bất an. Nằm dài xôi tay chân, đầu không kê lên gối là một tư thế rất tốt để tập thở và để buông thả các bắp thịt cho thư thái. Nhưng nằm thì dễ ngủ. Giá lại nằm thì không đi sâu vào thiền quán được bằng ngồi. Ta có thể tạo nên sự nghỉ ngơi toàn diện trong tư thế ngồi và tiếp đó có thể đi sâu hơn trong thiền quán để đối trị lại những trở ngại tâm lý của ta. Tôi biết các tác diện có nhiều người biết ngồi kiết già, bàn chân trái đặt trên bắp chân phải và bàn chân phải đặt trên bắp chân trái. Cũng có người chỉ có thể ngồi bán già, bàn chân trái đặt trên bắp chân phải hoặc bàn chân phải đặt trên bắp chân trái. Tại lớp thiền tập ở Ba lê, có người không ngồi được trong các tư thế trên, tôi khuyên họ ngồi theo lối người Nhật, hai gối song song, hai sống bàn chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình với một chiếc gối kê gọn với hai sóng bằng chân, ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn 1 giờ rưỡi. Tuy nhiên, ai cũng có thể ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán già. Ban đầu có hơi đau, nhưng độ dài tuần lễ thì ít đau. Khi đau thì đổi tư thế đi hoặc đổi vị trí của bàn chân cho nhau. Trong trường hợp khi già hay bán già, ta nên kê phía dưới mông một cái gối để cho hai đầu gối chúc xuống Như vậy là ta có ba điểm tựa, thế ngồi như vậy là rất vững chắc. Sống lưng ta giữ cho thật thẳng, đây là một điều quan trọng. Đầu và cổ giữ thẳng theo sống lưng, thật thẳng nhưng không cứng ngắc như gỗ. Mắt nhìn xuống, khoảng 2 thước về phía trước, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở của ta và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người. Chỉ giữ xương sống thật thẳng và theo sát hơi thở. Còn bao nhiêu thứ còn lại hãy buông thả hết, buông thả hết. Muốn buông thả những bắp thịt chằn chịt trên mặt, những bắp thịt co lại vì lo âu, cáu kỉnh, sợ hãi hay buồn phiền, ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở. Nụ cười tới thì các bắp thịt kia bắt đầu được buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý. Nụ cười mạc hiền thấy nở ngoài trên mặt Phật. Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt. Ta buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi như những dây rong rêu trôi theo dòng nước, trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm yên bất động. Chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi. Những ai mới bắt đầu tập ngồi thiền thì chỉ nên tập ngồi từ 20 phút đến nửa giờ. Trong thời gian đó nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn diện. Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong hai tiếng nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại, buông thả tất cả các bắp thịt trong cơ thân. Trong khoảng 15 phút, hành giả có thể đạt tới sự tĩnh lặng và an lạc, duy trì trạng thái tĩnh lặng và an lạc ấy. Có người xem thiền tọa như một cực hình, muốn cho thời giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này ta thấy đương sự chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi. Tôi thường đề nghị những người này dùng hình ảnh hạt xoài rơi trong dòng sông để thực hiện sự an nghỉ trong thiền tọa. Thế nào là hạt sỏi rơi trong dòng sông? Hành giả ngồi xuống trong tư thế điên nghi nhất, bán già hay kết già, lưng thẳng, miệng giữ nụ cười hàm tiếu. Hành giả thở chậm và sâu, theo dõi hơi thở, đồng nhất mình với hơi thở. Thế rồi hành giả tự để mình buông thả hoàn toàn, như một hạt sỏi trắng được thả xuống một dòng sông trong vắt. Hạt sỏi thả xuống dòng sông không hề tự ý cử động. Nó tự buông thả và rơi xuống từ từ trong dòng sông, bằng con đường ngắn nhất và cuối cùng tìm tới đáy sông. Sống tới đáy sông là nó tìm được chỗ an nghỉ, không còn rơi nữa. Hành giả tự thấy mình như một hạt sỏi tự để rơi mình trong một dòng sông, buông thả hoàn toàn. Trọng tâm của hành giả là hơi thở, thời gian buông thả để rơi để tìm tới nơi an nghỉ trên các miệng dưới đáy sông, không cần biết là dài bao lâu. Khi mà hành giả thấy mình ngồi an lạc khỏe khoắn như một hạt sỏi trên các miệng dưới đáy sông, là khi ấy bắt đầu có sự nghĩ ngơi trọn vẹn. Hành giả không bị quá khứ níu kéo, không bị vị lai thâu hút. Hành giả biết rằng nếu mình không có khả năng thọ hưởng sự an lạc trong giờ phút thiền tọa hiện tại, thì tương lai cũng sẽ trôi qua như dòng nước trôi qua những kẽ tay mình, và mình cũng sẽ không bao giờ thực sự sống khi tương lai biến thành hiện tại. An lạc là an lạc trong giờ thiền tọa này đây. Nếu không tìm được an lạc lúc này thì sẽ không tìm được an lạc ở bất cứ lúc nào khác. Đừng đuổi theo vị la như bóng đuổi theo hình, đừng chạy theo vị la như người bị thu hồn chạy theo bùa phép. Dừng lại và tìm sự an lạc trong giờ phút hiện tại. Hành giả thấy rằng thời gian này là thời gian của mình, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của mình. Chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mà mình có thể thành Phật chứ không phải ở dưới một cây bồ đề nào trong một kiếp vị lai nào xa tôi. Thiền tập như thế trong vài ba tháng thì hành giả bắt đầu biết thế nào là thiền duyệt. Thiền duyệt là sự an vui tìm thấy trong thiền tọa. Ngày xưa thầy Thanh Từ có cất một thiền thất ở trên đỉnh Phương Bối lấy tên là Thiền Duyệt Thất. Thiểu ơi, giờ thiền tọa có dễ thành công hay không là do đời sống hàng ngày mình có tập chánh niệm nhiều hay ít và cũng cho mình có thực tập đều đặn mỗi ngày hay không. Ở chùa Lá Pháp Dân, mình nên tổ chức thiền tọa mỗi đêm cho tất viên, từ 10 giờ đến 11 giờ. Ai muốn ngồi nửa giờ hay cả giờ thì tùy ý. Nhận diện. Nhưng mục đích của thiền tọa chỉ là để tìm sự nghỉ ngơi thôi sao? Có người sẽ hỏi như vậy. Thiều cũng chưa biết rằng, mục đích của thiền tọa sâu xa hơn sự nghỉ ngơi. Nhưng sự nghĩ ngơi là khởi điểm cần thiết. Thực hiện được sự nghĩ ngơi, ta thực hiện được sự tỉnh tâm nhiếp ý. Thực hiện được sự tỉnh tâm và nhiếp ý là đi được một khoảng đường khá dài trong thiền tập rồi. Ta nên nhớ rằng quán niệm hơi thở là một phương pháp thần diệu. Đừng nên nói rằng pháp quán niệm hơi thở là chỉ để dành cho người mới học đạo. Thiền sư Tăng Hội đầu thế kỷ thứ 3 đã viết trong bài tựa kinh An Ban Thủ Ý: Quán niệm hơi thở là đại thừa o sẽ lên của chư Phật để cứu giúp chúng sinh đang trôi chìm trong sanh tử. Đếm hơi thở, theo dõi hơi thở, nắm lấy hơi thở là những phương pháp rất thần diệu để nhiếp tâm và tỉnh ý. Tuy nhiên, muốn nhiếp tâm và tỉnh ý đến chỗ căn bản, ta phải biết quán niệm về cảm thọ và về tư duy của ta. Muốn điều tâm, ta phải quán tâm. Ta phải biết quan sát và nhận mặt mọi cảm thọ và mọi tư duy khi chúng có mặt nơi ta. Thiền sư thường chiếu cuối đời lý có nói: Người tu đạo nếu biết rõ tâm mình thì sẽ phí sức ít mà dễ thành công. Người tu đạo nếu không biết gì về tâm mình thì chỉ phí công vô ích. Muốn biết tâm mình thì chỉ có một cách, quan sát nó, nhận diện nó. Công việc ấy phải làm thường trực trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong giờ thiền tọa. Trong lúc ta thiền tọa những cảm thọ và những ý tưởng có thể phát hiện trong ta. Nếu ta không dùng những phương pháp quán niệm hơi thở thì chúng có thể xâm chiếm ta và đưa ta ra ngoài chánh niệm. Nhưng ta đừng nghĩ rằng hơi thở chỉ là để xua đuổi cảm thọ và ý tưởng. Hơi thở còn là để làm lắng lại tâm tâm, mở lối cho định và tuệ. Khi một cảm thọ hay một ý tưởng xuất hiện, ta đừng cố ý xua đuổi bằng hơi thở. Do sự tập trung ý nơi hơi thở có tác dụng khiến cho cảm thọ hay ý tưởng đó bị loại trừ ra khỏi tâm ý. Đừng có ý xua đuổi, ghét bỏ e sợ. Phải làm sao? Chỉ cần nhận diện thôi. Ví dụ khi một cảm thọ đau nhức phát hiện nơi ta, ta liền nhận diện nó. Một cảm thọ đau nhức đang phát hiện nơi ta. Nếu cảm thọ đó còn tồn tại nơi ta thì ta cũng nhận diện nó cảm thọ nóng nhất còn tồn tại nơi ta. Nếu một ý tưởng phát hiện nơi ta, ví dụ, nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá, thì ta nhận diện nó. Ý tưởng nhà hàng xóm giờ này mà còn làm ồn ào quá vừa phát hiện nơi ta. Nếu ý tưởng đó còn tồn tại, ta cũng tiếp tục nhận diện. Nếu có một cảm thọ khác hay một ý tưởng khác đi qua đầu ta, ta cũng phải nhận diện như thế. Ta không để cho bất cứ một cảm thọ hoặc bất cứ một ý tưởng nào phát sinh hay lưu trú nơi ta mà có thể tránh thoát sự quán niệm và nhận diện của ta. Ta quán sát thì những chuyện chúng như người gác cửa cung vua, nhận diện mỗi khung mạc đi qua cửa khuyết. Khi không có cảm thọ hoặc ý tưởng nào có mặt, ta cũng nhận diện sự không có mặt của chúng. Cảnh giác thường trực như vậy, tức là quán niệm về cảm thọ và tâm thức, quán niệm tinh tế như thế thì ta sớm điều phục được tâm ta ta có thể phối hợp phương pháp quản lý